Thưa quý thính giả, trong ngày kỳ phát thanh vừa qua của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, chúng tôi đã bắt đầu đề cập tới thành phần nhạc sĩ đặc biệt thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư, có khuynh hướng sáng tác riêng. Và nhạc sĩ đầu tiên chúng tôi đã nói tới là cung Tiến. Tuần này, chúng tôi xin được tiếp tục với hai nhạc sĩ Thanh Trang và Anh Việt Thu. Tiếng nhạc đệm của tác giả đang nghe là tiếng dương cầm của Thanh Trang và tiếng vĩ cầm của Đàm Xuân Linh, trình tấu bản dạ khúc do chính Thanh Trang sáng tác. Thanh Trang tên thật là Nguyễn Thanh Trang, sinh năm 1942 tại Thái Hà Ấp, Hà Nội và tên năm 1950 cùng gia đình vào Sài Gòn. Ông theo học bậc tiểu học tại trường xanh H.G.Perry trên đường Tú Sương. Con đường yên tĩnh với hàng cây thật đẹp, mà sau này sẽ được ông hoài niệm trong ca khúc những con đường thành phố tôi yêu sáng tác tại hải ngoại sau bậc trung học thanh trang tốt nghiệp đại học luật khoa năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba và cao học kinh tế năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu vì phải xa rời hà nội năm mới lên tám cho nên cũng giống một cung tiến nhớ mãi hà nội những ngày ấu thơ thanh trang đã một đời mang theo nỗi nhớ khôn nguôi ấy và ấp ủ một giấc mơ được quay lại từ đầu có tiếng chim vui không trời thơ ấu có tiếng guốc giòn canh thâu ven hồ tôi mơ về Hà Nội một ngày bình yên trên lối xưa quen chân hoang muộn phiêu lãng lạc loài hôn dê xanh tháp cô liêu thấp trong tôi nắng soi nhạt màu lộng kinh thành cũ buôn hương trồi màu như liệu buồn nương náu tóc giũ người yêu lệ thắm hoen sâu tôi mơ về ngày nào mẹo buồn hồ xưa mưa trắng răng màu vôi em nồng hơi ấm rời lại tinh túy cho mối duyên sao tiếng chim vui khung trời thấu Buộc giòn cánh thâu cũng hoang qua mào đêm có buồn vai áo thắp thoáng cửa ô đèn sáng niềm một mình xuân sao cho tim còn nghẹn ngào, đừng hồi mưa lâu, đường u đêm thâu cho hoang là đường về, lòng người còn say mê cho dây lại tình đầu một đêm duyên lâu đừng xoát phai màu tôi mơ về hà nội một ngày bình yên năm tháng chưa quên nghe đâu từ quên lãng một thời phồn hoa lùi gót trong đêm yêu xưa buông màu xanh thám tóc buồn hoàng xưa dù tháng năm chờ đêm mãi còn nhìn nhớ ánh mắt cừu Như thính giả vừa thưởng thức ca khúc Mắt buồn Hà Nội qua tiếng hát Vũ Trung Hiền. Ngày ấy, những năm 1960, sau du và Cung tiến, Thanh Trang được xem là một con người tài hoa, là niềm hãnh diện của giới sinh viên học sinh Sài Gòn. Từ những năm còn ở trường luật, Thanh Trang đã cộng tác với một số nhật báo và tạp chí văn học với bút hiệu Thanh Nguyễn, bút hiệu được ông tiếp tục sử dụng cho tới ngày nay. Năm 1968, Thanh Trang nhập ngũ Rồi lên Đà Lạt dạy hai môn luật và kinh tế tại trường Võ Bị Quốc gia. Sau khi du học Hoa Kỳ ba năm, ông trở về nước, tiếp tục giảng dạy tại trường Võ Bị Quốc gia và tại Phân khoa Chính trị Kinh doanh của Viện Đại học Đà Lạt cho tới năm 1975. Sau tháng 4 1975, ông bị bắt đi học tập cải tạo bảy năm. Và từ năm 1990 tới nay, ông định cư tại Hoa Kỳ, tiếp tục sáng tác ca khúc và viết báo. Đề tài sáng tác của Thanh Trang thay đổi theo dòng đời, nhưng chủ yếu vẫn là những hoài niệm bộ hà Nội đã mất cùng với tuổi thơ, và sau này là những thương nhớ về Sài Gòn bên kia bờ ảo vọng. Trước năm 1975, Thanh Trang sáng tác khoảng 10 ca khúc. Có điều là ông không tìm đối tượng, cho nên kể cả những người yêu nhạc thuộc tầng lớp trí thức và giới sinh viên cũng chỉ được biết vài ba bạn. Còn với đa số quần chúng, Thanh Trang được xếp vào thành vần nhạc sĩ chỉ một lần ôm đàn chỉ một lần nhưng nó để lại một dấu ấn khó phai mở đó là bản duyên thể và sau đây mời quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát của thái thanh chung anh Tot sao sáng trong đêm lạnh vắng người tìm quên lang khi xuân còn thắm heo hắt tiếng cười mảnh hồn tê tái mênh mông Anh đêm duyên chưa thành lời, một thoáng mơ... Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin nói về nhạc sĩ Anh Việt Thu. Vì Anh Việt Thu mất sớm, cho nên hiện nay cũng chẳng có mấy người nhớ được tên thật, tuổi tác và sinh quán của ông. Chúng tôi chỉ được biết ông là người miền Nam, sinh ra và lớn lên bên dòng An Giang sông sâu nước biếc. Về tuổi tác, có lẽ ông ở giữa thế hệ nhạc sĩ thứ ba và thứ tư, tức là sinh khoảng năm 1940. Anh Việt Thu nổi tiếng rất sớm với bản dòng An Giang viết năm 1957. Có thể nói chàng nhạc sĩ 17 tuổi ấy đã phối hợp một cách tuyệt vời thể điệu luân vũ của Tây Phương với những hình ảnh thân thương và địa danh quen thuộc của quê hương. Cũng là điệu vang của các bản dòng sông xanh, sóng nước biếc tức Le Beau Danube Bleu và Le Flo du Danube của Tây Phương. Nhưng chúng ta không thấy cung điện đền đài và người yêu dấu bên bờ thành viên, mà là nhịp cầu tre ngắm bóng say sưa, là cô thôn nữ giặt yếm bên sông nắng chiếu trên gò má hay hay mơ màng dòng an giang sông sâu nước biếc, dòng an giang cây xanh lá thơm la lướt về qua thất sơn chiều đống dòng sông uốn quanh soi bóng tiền giang quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc dòng an giang qua tiếng hát ánh tuyết. Với ca khúc đầu tay này, các nhạc sĩ thuộc thế hệ đàn anh đã đặt khá nhiều kỳ vọng vào anh Việt Thu. Thế nhưng, những sáng tác của ông tiếp theo đó đã không được đánh giá cao. Một số tác giả đã xếp nhạc của anh Việt Thu trong giai đoạn sau này vào loại nhạc thời trang. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng đánh giá như thế có phần hơi khai khắc. Bởi vì, ngoài bản Hai Vì Sao Lạc, trong những tình khúc còn lại của ông, chúng ta đều thấy có một sự cố gắng vươn lên, cố gắng tách biệt khỏi rừng nhạc thời trang ủy mị. Chẳng hạn bản như giọt sầu rơi và sau đây chúng tôi mời quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát của Lệ Thu. Anh còn nhớ gì? Mùa đông đã chết trên cành xoan già, mùa xuân không hẹn đến như tình chúng mình tường đã chết trong em không còn gì đâu anh không còn gì đâu anh nhưng tình lỡ rồi, tình xưa đã chết trên cội mãi giờ ngày xưa đã hết không hẹn cũng về dễ vàng nó đau thương kỷ niệm nào cho anh chăng còn gì khi mẹ mới nhạt nhớ chi hoài hãy quên đi hãy quên đi như mùa xuân đang chết trên cành thiên thu chăng còn chăng còn mùa xuân đã chết trên cội mai già tình ta cũng sẽ hết Con tất cả nỗi nhớ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 ngày xưa đã hết không hẹn cũng về dị vàng nó đau thương kỷ niệm nào cho anh kỷ niệm nào cho em thôi chẳng còn chẳng còn gì kỷ niệm ơi nhạt nhớ chi hoài hãy quên đi hay quên đi Mùa xuân đang chết trên cành thiên phu Chẳng còn, chẳng còn Mùa xuân đã chết trên cội mái già Tình tăng cũng sẽ hết Nhưng còn tất cả Nỗi nhớ nhớ thương thương Kỷ niệm nào cho anh Em. Từ những năm cuối thập niên 1960, khi cuộc chiến đã lên tới cao điểm, anh Việt Thu chuyển sang thể loại ca khúc mang nặng tình tự quê hương và hành những vết thương thời cuộc như Đa Tạ, Dấu Chân Chim, Đi Về Phía Mặt Trời, Mùa Xuân Đó Có Em, vân. Đây cũng là khoảng thời gian anh Việt Thu phục vụ tại phòng văn nghệ thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị. Để đáp ứng nhu cầu, ông đã sáng tác một số ca khúc chính huấn. ngày ấy còn được gọi là nhạc chiến dịch. Nhưng kể cả trong lãnh vực này, anh Việt Thu cũng đã chứng tỏ được khả năng và tâm huyết của mình. Bản trên đầu súng của ông, ngày ấy đã được xem là một trong những bản hay nhất của thể loại này. Ngoài ra, bản đường chúng ta đi cũng rất được phổ biến. Anh Việt Thu là một người ít nói, hiền lành, và đôn hậu. Vì thế ông không thành công trên đường đời, để rồi cuối cùng chỉ là một tay đệm dương cầm, chuyên đàn mướn cho các ban nhạc thiếu người. Hình ảnh anh biệt tu xuất hiện trong chương trình phạm mạnh cương trên truyền hình cũng là hình ảnh cuối cùng của ông mà chúng tôi ghi nhớ. Bởi ít lâu sau đó ông đã qua đời vì ung thư phổi khi mới ngoài ba mươi tuổi. Nhắc tới anh Việt Thu, không thể không nhắc tới bản tám điệp khúc. Một ca khúc rất buồn mà Nguyễn Đình Toàn đã khẳng định là một bản tình ca. Nhà thơ viết, tám điệp khúc của anh Việt Thu là một tình khúc. Nhưng ông đã nhập cái tình riêng của mình vào với tình yêu quê hương, đất nước. Một đất nước tràn ngập điêu linh, tang tóc. mỗi tiếng hát như một lời thở than, kêu gọi yêu thương nhiều hơn là tỏ tình. Tới đây, để kết thúc chương trình tuần này và cũng để tưởng nhớ anh Việt Thu, Chúng ta hãy cùng nhau nghe lại tám điệp khúc qua tiếng hát Hoàng Oanh. Một hoàng anh rất trẻ của 40 năm về trước, khi chúng ta cũng đều còn trẻ và cùng mang nặng một nỗi ngậm ngùi cho tuổi trẻ lạc loài, cho quê hương đau khổ. Trời làm cho mưa bay răng răng mây 20 năm ngâm lối về đường về Mẹ việt nam ơi ai chia li You're